Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện thế giới Bùa Ngại của tác giả Hồng Sơn được thể hiện qua dòng đọc của Duly mời các bạn cùng nghe một lúc sau Mọi người đã trở lại phòng khách Thầy Tư nhìn cưng hỏi Bây giờ mày tin chưa Thầy Sán còn nể tình đồng môn Không cho mấy con rắn ma Để từ thầy ấy cắn mày là mày có phước lâm đó giảm lấy cây đập chúng nó thì mày tới số rồi Từ hồi nào tới giờ Chưa có đứa nào dám dùng cây đập tụi rắn ma bao giờ Nếu tấn công chúng nó, là kẻ như tự sát thôi. Mày phải biết, rắn ma thù rất dai, chúng lại có mà tính. Theo bén gót kẻ thù, từ tình này qua tình khác, không bao giờ mất dấu. Nếu mày chưa tin có thể thử đi, tối nay cả ba con rắn ma, nó cũng chui vô mùng mày cho mặt gọi. cưng xanh mặt nhìn sàn sủa tay. Em em tin rồi. Em nghe thấy em nghe thấy San. Đừng đuổi ra nghe thầy. Tối nay không không không có về nhà đâu đấy. À vừa sợ vừa tức cười. Ba con rắn ma Nó còn nằm trong ống tay áo thầy San. Mày sợ rồi sao không xin lỗi chúng nó đi. Cưng trợn mắt nhìn ha. Cũng tại chỉ suối người ta thôi Bây giờ còn giả nhân giả nghĩa nữa chứ Hà lắc đầu mày ngồi Ê Mày đừng có nói vậy nhé Chính mày năn nỉ thầy tự Đòi coi phép sẵn ma Còn tao chỉ theo mày thôi mà Vụ này không mắc mớ gì tao đâu Sàn mỉm cười Thầy tư nói Vậy thôi Không lý anh em đồng môn lại Đi giết nhau Theo này thực sự tôi đã luyện thành ngay từ khi chưa được thật sự nhưng không bao giờ dùng tới bị mấy con rắn ma này nó chẳng giúp ích gì được ai hãy tôi cho tôi luyện để cho chúng nó gác õ đường vào bố kẻ tới đấy phá phách thôi tam giác bác hỏiạ lúc nãy tôi có mang theo ngài chủ rắn Tại sao khi lượng ra chúng nó không chạy Lại súng vô ăn là làm sao San chưa kịp trả lời thầy tự đã nói Ngại trừ rắn có công hiệu với tất cả các loại rắn Không có con rắn nào lại dám tới gần Chứ đừng nói dám ăn cái thứ đó Tuy nhiên gặp rắn ma thì không có ích gì cả Lúc nãy thầy Sàn cho chúng nó nuốt ngại ấy Để dặn mặt mấy thầy thôi Bây giờ thầy San trả thầy tam của ngài ấy đi Mọi người nghe nói ngạc nhiên Tất cả đều nhìn San như nhìn một quái vật Chàng đưa tay lên miệng thổi phì phì Một con rắn chui tựa trong tay áo ra cuộn trọn trong bàn tay chàng ngoan ngoãn Nhà của ngài ra Rồi lại chui vô ông tay áo San cầm của ngài trả lại tam tam cảm của ngài ngắm nghiền. Đúng là của ngài lúc này tràn đầy sự bực tư. Chàng bắt đầu thấy giận dặn hoang Không hiểu những con rắn này có phải thực là rắn ma hay không. Tuy nhiên chàng chắc chắn rằng dù ma hay rắn được luyện thuần tới mức đó, săn muốn giết ai quả thực dễ như lấy đồ trong túi áo rằn. Có lẽ thầy tư hiểu được tâm trạng tam trong lúc đó. Ông mỉm cười Đang nhẹ phép rắn ma này thầy Tam phải luyện được lâu rồi mới đúng Tôi đã nói thầy học vận khí lên môi Ngay từ khi thầy chưa được xuất sư Nhưng thầy chẳng bao giờ để ý tới Vậy vậy tôi cũng lỡ đi luôn Vì chẳng bao giờ tôi thích năn nỉ một ai học cái gì cả Tam toàn gần nhìn thầy tư cô bao giờ chú nói còn học vận khí lên mồi để luyện phép gian ma đấu đó cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc